Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mời các bạn nghe đọc tiếp chuyện Trấn Ma Đạo Nhân của tác giả Trần Nguyễn Minh Hoàng, được thể hiện qua giọng đọc của duy l y Tập 11 của phần 3 này gồm các chương: chương 4. truy tìm manh mối; chương 5. nghiệp; chương 6. răng lưới. Mời các bạn cùng nghe. Cốc cốc cốc cốc cốc cốc. tiếng gõ cửa nhẹ n h à làm Minh thức dậy. Anh đưa tay dụi dụi mắt rồi cất tiếng hỏi, ai đấy? cốc cốc cốc. Minh nhíu mày mở hé đôi mắt còn đang mơ ngủ của mình. ai? Minh đột nhiên khựng lại. cái này, mình như không còn tin vào mắt mình nữa. trước mặt anh bây giờ là một cảnh tượng khá quen thuộc. là căn phòng trong giấc mơ ở ngoài bờ sông. Tướng quân ơi, tướng quân ơi! Tiếng kêu từ bên ngoài cửa làm Minh giật mình. Anh chạy lại gần cửa, đưa mắt hé nhìn qua cái khe, lại là một cô gái bí ẩn kia. Minh đưa tay lên ngắt một cái thật mạnh vào vai. Cái ngắt mạnh đến nỗi làm Minh nhăn mặt. Anh thầm nhủ: Làm sao có thể được? đây chỉ là giấc mơ mà tướng quân ơi tướng quân cô gái bên ngoài vẫn đang lên tiếng kêu mình anh bối rối không biết có nên trả lời không đây đang loay hoay thì cánh cửa đột nhiên mở ra m ì n h lùi ra sau mấy bước cô gái lạ mặt kia từ bên ngoài bước vào tướng quân tướng quân dậy rồi sao không trả lời em tôi tôi cô gái tiến thẳng đến trước mặt mình đưa tay nắm lấy tay anh rồi kéo xuống chiếc ghế ở bên cạnh mình đỡ người ra trước hành động của cô ta cô gái kia ngồi xuống chiếc ghế kế bên rồi nhanh chóng tựa đầu vào vai mình cô mình nhanh chóng nghiêng người qua một bên để tránh nhưng vô tình làm cho cô gái kia suýt té xuống đất đã dối càng thêm dối mình chưa biết phải làm gì thì cô gái đột nhiên quay lưng vào tường rồi ôm mặt khóc rưng rức. tướng quân, thiếp theo tướng quân bao nhiêu năm rồi, hôm nay tướng quân nỡ lòng nào lại lạnh nhạt với thiếp như thế? hay là tướng quân đã có tình cảm với người khác? mình bây giờ đúng nghĩa như người từ trên trời rơi xuống. chuyện gì đang xảy ra vậy, tướng quân, thiếp? minh vò đầu bứt tai coi bộ ức chế lắm đột nhiên v ậ t luồng suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh hay là ma quỷ phương nào đang đưa mình vào c õ i u mê vừa dân suy nghĩ thì m ì n h ngồi bạch xuống đất xếp b ằ n g lại rồi lấy hai tay bắt ấn đặt trên đùi tiếp đến minh đọc một tràng chỉ chú rồi thét lên một tiếng chấn minh từ từ mở mắt ra thật sự hết sức ngạc nhiên khi cảnh tượng trước mắt không hề thay đổi chút nào cả. cô gái kia không còn khóc nữa mà ngồi trước mặt anh, đôi hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m với vẻ tò mò. thấy mình mở mắt ra thì cô ta liền hỏi: tướng quân, tướng quân bị gì vậy? Tại sao lại ngồi dưới đất? rồi còn nói cái gì mà chấn chấn? tướng quân có làm sao không? mình lúc này đã biết anh thực sự bị lạc và giấc mơ này rồi. có tìm đồ mọi cách thì c ũ n g không thoát ra được. chỉ bằng để xem xem nó thực sự muốn nói gì với anh mà lại mơ cùng một giấc mơ trong hai ngày như vậy. nghĩ xong thì mình đứng dậy. cô của đứng dậy đi. tôi hỏi cô một chuyện. cô gái nghe thấy thế thì cũng vội vàng mà đứng dậy ngay. tướng quân hỏi di thiết. cô ta vừa nói vừa s á p lại gần mình. anh liền lùi lại một bước r ồ hỏi. cô nói cho ta biết đây là đâu và và ta là ai cô gái kia n g ớ người ra trước câu hỏi của mình tướng quân ngài có bị gì không xong ngài lại hỏi em như vậy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net